đừng bao giờ tuyệt vọng trong một vụ đám tàu chỉ duy nhất một người đàn ông còn sống sót sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cuối cùng anh trôi giặt vào một đảo hoang một mình giữa vùng đất hoang vu lạnh lẽo không dấu chân người Không đồ ăn, thức uống Anh vô cùng lo lắng và sợ hãi Mỗi ngày anh đều dõi mắt Mong chờ một phép lạ xảy ra Nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xóa Của biển cả mênh mông Thế là anh đành phải ở tạm Trong chiếc lều siêu vẹo Làm từ những khúc gỗ trôi dạt Cùng với số đồ dùng ít ỏi còn lại Một hôm Sau khi đi tìm thức ăn về Anh sửng sốt khi thấy toàn bộ căn lều nhỏ của mình Đang bốc cháy Khói nghi ngút tỏa lên trời cao Tất cả số đồ dùng còn lại đều bị cháy thành tro bụi. Anh đau đớn kêu lên trong tuyệt vọng. Trời ơi, sao tôi lại phải khổ đến thế? Làm sao tôi có thể sống được nữa đây? Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng động của một con tàu đang tiến về đảo. Những người trên tàu đã thấy đám khói bốc lên từ hòn đảo và họ quyết định ghé vào. Anh đã được cứu thoát. Khi gặp những biến cố bất ngờ, chúng ta rất dễ nản lòng tuyệt vọng. Đừng bao giờ mất niềm tin trong mọi hoàn cảnh. Hãy thử nhìn khác đi và biết đâu trong bất hạnh hay trong những biến cố không may của cuộc sống, chúng ta lại tìm ra điều may mắn ẩn chứa. Mỗi việc trên đời đến với chúng ta đều có ý nghĩa riêng của nó nếu ta biết nhìn nhận ra. Đặng Thị Hòa Tell the Stories of Life